thường thì rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Nguyệt Vô Ưu. Minh Nguyệt Vô Ưu là một khi viết mà tôi nghĩ rằng tất cả quý khán thính giả không chỉ riêng có thì trong đó là đều thích những câu chuyện của bạn ấy. Và ngày hôm nay thì bạn ấy quay trở lại với một tác phẩm có tựa đề Gò đất ma ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu. Xin mời quý vị cùng nghe truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho thi cũng như là ủng hộ cho tác giả. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định cùng em như chim liền cánh, như cây liền cành, cả đời không phân ly. Đó là những ngày cuối năm. 1943, khí trời se se lạnh giữa rừng keo bạc ngàn là tiếng chim kêu dượn hú xa xa còn có tiếng suối chảy róc rách ánh mặt trời rội xuống những tán lá cây dày rộng thành luồng như những khúc vải được tinh tế tỉ mỉ nhuộm màu thỉnh thoảng đâu đó những cánh bướm trắng lượn lờ trong thứ ánh sáng mạnh liệt mờ mờ ảo ảo trong đoạn rừng lá thấp nơi mà tia nắng mặt trời không thể xuyên qua nổi là một cảnh tượng chết chóc, rải rác trên mặt đất là xác người nằm ngổn ngang, mùi thuốc súng còn lẫn dẩn trong không khí, rồi nhặn kiến mũi và những thứ không tên đang tranh giành vài ba thi thể không còn nguyên vẹn. Đó là dấu vết còn sót lại của một cuộc giao chiến giữa Việt Minh và lính Pháp. Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam đã gần trăm năm. Nhưng người Việt chưa từng ngừng công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc mình Tình hình các nước Đông Dương những năm gần đây đang dầu sôi lửa bỏng Pháp, Nhật và rất nhiều cường quốc nữa đang chờ cơ hội nhảy vào sâu xé Chia các vùng đất Đông Dương màu mỡ này Ở tại Mẫu Quốc, thực dân Pháp đang chịu cảnh chia năm xẻ bảy thế lực Nước Pháp bị đất chiếm đóng Khiến họ không có cách tập trung cai trị Đông Dương như trước đây nữa trong cơn quẫn bách bọn chúng càng ngày càng tàn bạo hơn cậu ba tính lại đi cậu ba giữa rừng thiên nước độc vang lên giọng nói khàn đặc của một người đàn ông trẻ tuổi gã ngồi bên cạnh không ngừng lây đồng đội mình người đồng đội được gọi là cậu ba khoảng chừng hai mươi lăm tuổi tóc cắt tỉa gọn gàng áo xanh nhạt quần nâu đầu đội chiếc mũ cối bị lệch che kín nửa gương mặt sống mũi anh cao thẳng tắp, cùng gò má hao gầy, bám đầy khói bụi. chiếc cầm cương nghị lộ ra dưới nón, cũng có thể đoán được diện mạo vô cùng anh tuấn. ở sau gáy anh có một vết thương, nhưng máu đã khô lại, tạo thành một mảng cứng bám chặt dưới chân tóc. chân phải bị chém trúng một đường rất dài, làm lộ ra cẳng chân máu thịt mơ hồ, có vài chỗ còn thấy cả xương trắng dưới sự bất bách của người kia, cậu ba cuối cùng cũng bị lay tỉnh. anh ngồi bật dậy, ho sặc sủa, máu từ cổ họng tràn lên khóe miệng, khiến anh cong người ói ra một ngụm máu tành. cậu ba, cậu không sao chứ? sau khi nôn xong, anh há miệng hít khí, trong mắt toàn là tơ máu đỏ. anh dường đôi mắt mờ mịt, nhìn người đang ngồi bên cạnh dỗ dỗ vai mình. người này mặc bộ đồ bà ba đen. Trên eo có thắt một cái khăn sậm màu cũ kỹ, chân đi dép cao su đã mòn đế, gương mặt tái nhật, tờ máu văng văng nơi trọng mắt. Nhìn kỹ còn thấy mi dưới có quần đen nhạt nhạt, ở trên ngực là một vệt máu lớn đã khô. Anh nhíu mài mấy lần cố gắng nhớ ra người này là ai, nhưng đầu anh trống rỗng, mơ hồ. Trong nhất thời vẫn không thể nhận ra gã, chợt gã nhe răng cười, ánh mắt hiện lên một tia quái dị. Tốt quá trời quá đất Tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi đó chứ Ờ, chết Anh kêu khẽ liếc nhìn xung quanh Rồi trợn mắt Xung quanh anh là xác người nằm ngổn ngang Cùng mùi tanh tuổi lẫn quẩn trong không khí Có những người mặc quần áo giống anh Cũng có cả người nước ngoài Xa xa có tiếng quả kêu thất thanh Rừng sâu thẳm không chút ánh mặt trời Lạnh lẽo âm u Là, là chiến trường sao anh lắp bắp rồi lắc đầu mấy cái xoa xoa thái dương đau nhất của mình giống như có ai đó đang dùng búa to gõ vào bất thình lình anh kêu lên một tiếng rồi nhìn xuống chân phải mình thì trợn mắt nhe rằng nơi đó vết thương dữ tợn rồi nhặn cùng kiến đen đang chen chúc cắn tỉa anh bèn dùng tay ra sức phủi phủi chân đầu đến nghiến răng nghiến lợi nước mắt dàn giụa trên đôi gò má nhưng còn sống là tốt rồi hơn những thi thể bên cạnh mình cậu ba cậu còn sống thiệt là tốt quá một lúc sau anh ngẩng đầu lên giường ánh mắt mờ mịt nhìn đồng đội xung quanh đã chết cả rồi chỉ còn lại hai người bọn họ anh thì thầm một câu mồ hôi đã tuôn đầy mặt anh anh là ai vậy còn đây đây là chỗ nào gã đàn ông nghe vậy thì lo lắng nhìn anh cậu ba cậu cậu không sao chứ tới tôi mà cậu cũng không nhận ra sao anh lại nhíu mày đầu đau quá bây giờ trong đầu không còn nhớ bất kỳ thứ gì khác kể cả bản thân mình có phải anh bị thương đến mất trí nhớ rồi không anh nhắm nghiện mắt khẽ lắc lắc đầu nhưng một lúc sau vẫn không có tác dụng gì đầu tôi đau quá người kia mấp máy môi cậu tôi tôi thiệt tình không nhớ cái gì hết á chắc do đầu tôi bị thương nói đến đó anh khẽ xít xoa một tiếng rồi liếc nhìn mấy cái xác quanh mình nếu biết tôi là ai xin anh cho tôi biết đi với lại đây là đâu còn mấy người kia nữa Người bên cạnh bỗng thất thần hồi lâu Ánh mắt thoáng chút dằn co Lát sau mới lên tiếng Do bình thường tôi với anh hay giỡn Nên tôi mới gọi anh là cậu ba Chứ anh là Anh là Lành Người ở Kim Sơn Anh nghe cái tên này rất quen thuộc Chắc đúng là mình rồi Lành lơ ngơ gãi gãi đầu Lấp bắp môi Kim Sơn sao Còn chỗ này là Bình Phước Mình cùng vô Việt Minh đánh Pháp Hôm nay chúng phải phục kích cho nên mới bị thương Còn mấy người kia Đều Đều chết hết rồi Bỗng đầu bút lên một cái Khiến lành nhăn mặt Trong đầu anh loáng thoáng hiện ra Những cảnh giao tranh ác liệt Mà mình từng trải qua Một chút ký ức về thời thế Về quê nhà Dần hiện ra trước mắt Trong đó có rất nhiều gương mặt mờ ảo Nhưng trong nhất thời, anh không thể nhận ra họ là ai. Lát sau, Lạnh mới hỏi người bên cạnh. Còn, còn anh. Tôi là Kiên. Mình quen nhau trong tổ chức. Mấy năm trước, anh có dẫn tôi về nhà chơi một lần rồi đó. Kiên vừa nói xong, thì lấy trong ba lô rơi trên mặt đất ra một cái gói giải. Trên gói giải có dính máu đã khô. Gã lật lật, rồi lấy một tấm hình trắng đen đã ố vàng. Cùng dếp dài ba bức thư tay cũ Đưa cho Lạnh Anh coi cái này đi Hồi nãy thấy anh bị thương Nên tôi đã cởi nó ra Đây là hình vợ anh Thơ cũng là của chị nhà viết cho anh mấy năm trước Anh coi coi Có nhớ ra chút đỉnh nào không Lạnh nhận lấy tấm hình trắng đen đưa lên nhìn Đó là một người con gái trẻ thanh tú Nụ cười dịu dàng Cùng mắt hai mí đẹp sâu thẳm Tựa hồ thu Cô mặc chiếc áo bà ba màu trắng đầm thấm, trên tai đeo một khuyên nhỏ. Mái tóc đen dài như suối mềm mại thả đến thắt lưng. Thấy nụ cười dịu dàng này, bất giác chân mày lạnh giãn ra, cảm thấy trái tim như có một làn nước ngọt ngào êm dịu đang dỗ về. "Sao, anh nhớ ra cái gì không?" Tuy lành có cảm tình với cô gái, nhưng tấm hình này vẫn không giúp anh nhớ ra được điều gì. Đành lắc đầu nhìn Kiên Gã thép dậy khẽ nhíu mài Gương mặt Kiên có đường nét gốc cạnh sắc bén Trông khá nam tính Chỉ là da mặt gã tái nhật Giống người mang bệnh lâu ngày Thấy lành nhìn mình chằm chằm, Kiên rủ mắt Không được tự nhiên nói Ừ cái đó Không phải là tôi nhiều chuyện Mà bình thường lúc rảnh rỗi Anh hãy kể cho tôi nghe đó Anh nói anh nhớ vợ Muốn mau mau hòa bình để về nhà Có lẽ không chỉ có Lạnh Mà tất cả những cái xác nằm ở đây Cũng muốn trở về nhà Chỉ là họ mãi mãi không thể về được nữa rồi Lạnh ngậm ngùi Cố nặng ra một nụ cười để kiên an tâm à, Nếu anh không kể chắc Giờ tôi không còn nhớ ra mình là ai Tôi biết ơn anh còn không hết nữa là Trách cái chi chứ à, Vậy mình về thôi ờ về đơn vị hả về nhà bữa trước anh có xin phép thủ trưởng sau trận đánh này thì về thăm vợ mà thủ trưởng cho phép rồi yên tâm ngang lành nắng nắng tấm hình vợ trong tay rồi bâng khuâng nhưng mà tôi tôi không có nhớ đường gì à? tôi không đợi lành nói kiên đã lên tiếng có tôi đây mà tôi đưa anh đi lo cái gì chứ ờ vậy có phiền anh không trời đất ơi mình thân thiết với nhau lắm phiền cái chi mà phiền nhưng bây giờ chắc tôi không không có đi xa được quá anh kiên à để tôi đỡ anh kiên nói xong thì vội vàng đứng dậy đi trong rừng có cái láng mình quay lại đó lấy đồ đi lạnh nghe vậy thì chống tay cố gắng đứng dậy nhưng chưa kịp thẳng lưng đã ngã nhào ra phía sau cậu, à, anh anh lành, anh anh không sao chứ? để tôi đỡ cho. Kiên bèn cúi xuống đỡ lấy lành, để cánh tay anh trên vai mình, rồi dìu anh đứng dậy. Chợt lạnh giật mình, người Kiên dậy mà lại lạnh như một tảng băng, chẳng trách mặt gã lại tái nhợt như vậy. Sao anh lạnh quá vậy? Bộ trúng gió rồi hả? <cười> Ngâu ngoài trời cả buổi, không lạnh mới lạ đó. Thôi, mau lên. Lành cũng không hỏi nữa, vết thương ở chân đau quá. Lúc nãy ngồi còn đỡ, giờ đứng dậy thì cơn đau đớn lại xộc đến, khiến anh đau đến nghiến răng. Lành tựa vào một bên vai kiên, hai người cùng nhau chậm chậm băng qua rừng keo nhạt nắng. Lúc này trong những xác người nằm lại, có những chiếc bóng mờ mờ chậm rãi đứng dậy, xoay cổ tới lui, trong mắt đều đỏ ửng, da mặt tái nhợt. Họ nhìn xuống những cái xác dưới chân mình Thì bất giác ngẩng đầu Gào lên từng tiếng thê lương quạ trong tán cây quảng sợ Tung cánh bay lên tán loạn Tiếng gì vậy? Lành nghe âm thanh quỷ dị Chống trần thiên nước độc Thì xoay đầu lại à, Có gì đâu chứ? quạ kêu thôi à? Nhưng lành vẫn còn sợ hãi Anh nhìn ngó xung quanh Rồi thì thầm bên tay kiên Nhưng sao tôi có cảm giác nó như có cái gì đó có, có, Nó có thứ gì đó ở gần đây Kiên cắn chặt khớp hàm mấy cái Rồi nói um, Chết hết rồi Không còn ai đâu Đi thôi Kiên nói xong thì dịu lành đi Nhưng anh càng lúc càng thấy lạnh Phải chăng do mất máu quá nhiều Nên anh bắt đầu mệt rồi không Kiên và lành đi thật lâu Cho đến khi thấy một cái láng giả chiến Thì ngừng lại Láng bị sập một gốc vài chỗ bị cháy xém Dường như nơi này đã trải qua một cuộc phục kích nào đó Nơi này so với chỗ lành bị bắn Thì ẩm thấp hơn rất nhiều Xung quanh cây cối xung xuê Rừng lá thấp Một chút ánh sáng cũng không có Âm u tịch mịch Lúc đến gần mùi hôi thối sọc lên mũi Khiến dạ dày lành quặn lên từng cơn Anh bèn tựa một tay vào thân cây keo, nôn thóc nôn tháo. Sau đó, Lạnh còn ho lên một trận, đánh gan ruột cũng muốn lộn nhào. Anh đứng ở đây đi, tôi vô trong kiếm đồ. Lạnh níu tay áo Kiên. Một mình anh đi được không? <cười> đứng đây chờ ngang. Kiên vừa nói xong thì dội vã vào trong láng. Lạnh cảm thấy không an tâm, nên lấy khăn trong túi cột ngang mũi mình rồi đi vào dưới đất xác người đang trong quá trình phân hủy nằm ngổn ngang có người nằm dưới đất có người nằm trên võng có người nằm chồng lên nhau dường như đây là một cuộc tập kích bất ngờ nên mọi người đều chết không kịp phản ứng lành không dám nhìn nữa anh có cảm giác dường như mình tham gia kháng chiến chưa bao lâu nên mới sợ khi nhìn thấy cảnh chết chóc như vậy hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng Rời khỏi chỗ này mà thôi Chợt anh thấy Kiên đang ngồi sổm dưới đất thất thần Nhìn một xác người nằm sấp. Trên lưng người đó Là một vết thương rất khủng khiếp Lần áo tả tơi Lộ ra bờ lưng không còn nguyên vẹn, Rồi nhặn và kiến Đang bâu vào ra sức cắn xé Anh Kiên Nghe lành gọi Gã giật mình quay lại Trong thoáng chốc Là nhận ra ánh mắt rất phức tạp của gã Có lẽ đó là đồng đội thân thiết Nên gã mới thất thần như vậy Lành nghĩ nếu mình không bị mất trí Thì có lẽ giờ anh cũng trải qua cảm giác tồi tệ giống hệt Kiên Lấy đồ xong chưa? Mau đi, đi thôi Kiên cắn chặt khớp hàm Quay đầu nhìn cái xác thêm lần nữa Rồi đứng lên Giờ quay lưng đi Bỗng lành đề nghị hay là mình đem họ đi chôn đi để ở rừng sâu như vậy anh nói đến đó thì ngừng lại ngoài là đồng đội thì họ còn là con người với nhau anh không dẫn tâm nhìn họ chết mà không còn được chôn cất tử tế thần xác trong rừng sâu thế này không bị ruồi bu kiến đậu thì cũng sẽ bị thú dữ đến ăn thịt chết không toàn thây. chờ có tiếng súng nổ đâu đó vang lên Khi ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa Ánh mắt trở nên thâm trầm khác thường Đi đi Nhưng mà Chỉ có hai người chúng ta Anh còn bị thương Chỗ này không có cốt sẻn Cũng không thể trung cất cho họ được Có thể bọn tay còn quanh quẩn đâu đây Đi mau lên Kiên nói đúng Nếu họ tiếp tục dây dựa ở đây Chỉ sợ lát nữa Đến mạng mình còn không giữ được nữa Lành nhìn những thi thể lần cuối Rồi dội giả theo chân Kiên Hai người dìu nhau băng qua mấy lối đường mòn Những chỗ có nước Kiên đều cổng lành Khi không còn nghe tiếng súng nữa Cả hai ngừng lại bên một bờ suối Rửa sạch rồi băng bó lại Kiên nói xong thì dìu lành xuống suối Anh ngồi trên một tảng đá với tay vào ba lô Lấy ra một con dao nhọn Làm gì vậy? Kiên hỏi Nhưng lành không trả lời Mà cắt một bên ống quần rách nát Dính đầy máu đã khô cứng lại bỏ đi Nhưng dù cố gắng Thì trên miệng vết thương Vẫn còn dính lại mảnh giải rách Nếu giờ không lấy ra Chỉ sợ vết thương sẽ nhiễm trùng mất thôi Tôi mừng cho Kiên ngồi xổm trước mặt lành Anh sợ đến chân mày nhíu chặt lại à, Thôi còn sao Lấy cho tôi chút nước đi Kiên nhìn chằm chằm lành Anh chịu được không đó? Đàn ông đàn an mà Mấy cái này có là cái gì chứ? Tuy mạnh miệng nói vậy Nhưng lành thấy không ổn chút nào Anh có cảm giác dường như bình thường Mình chưa trải qua nhiều cực khổ lắm Bàn tay bàn chân đều khá đẹp Rất ít nốt chai sạn, Không giống như Kiên Kiên không nói không rằng Dốc nước lên vết thương Làm lành đau đớn Rên lên một tiếng rồi chửi thề ừ, Thiệt tình má nó Kiên biết lành đau nhưng gã liên tục tới nước lên cho đến khi miếng vải mềm xuống rồi từ từ gỡ ra à, đau quá à, anh ráng chịu thêm chút đi vết thương vốn đã khô mặt giờ vì động chạm mà nứt ra máu theo bắp chân chảy dọc xuống suối bỗng có những thứ màu đen lúc nhúc bơi tới làm lành quảng sợ hét lên đĩa là đĩa đó mau lên bờ đi anh hét xong thì phát hiện đám đĩa đói đó đã biến đâu mất hết rồi ờ, rõ ràng tôi tôi mới thấy nó mà <cười> chắc anh bị đau quá cho nên qua mắt nhìn lầm thôi mà nó anh nghiến răng mắng đồng chửi tay rồi im bặt hai người loay hoay một lúc cuối cùng cũng rửa sạch vết thương Sau đó kiên mở túi đồ lúc nãy, lấy được trong láng ra. Trong đó có dung dịch sát trùng và một số băng gạt, rồi bó lại cho lành. Lúc này trời cũng sụp tối, xung quanh ngoài ánh trăng gian gian trên cao một mảnh, thì không còn bất cứ ánh sáng nào khác nữa. Hai người lại tiếp tục dịu nhau đi trong rừng tối. Xung quanh tiếng mũi và côn trùng kêu lên càng lúc càng dày đặc. Dạ dày lành rỗng tuyết, đói đến bụng cũng sắp dán vào lưng. Anh đói không? Lạnh hỏi Kiên nhưng không nghe gã trả lời Anh Kiên Hả? Tôi hỏi là anh đói không? À, mà thôi quên đi Ở trong này cũng không có thứ gì để ăn được Có Hả? Lạnh sớm sốc nhìn Kiên Có gì ăn sao từ nãy đến giờ không nói cho anh biết chứ Hai người dắt nhau ngồi xuống một hốc đá Kiên lấy trong ba lô ra một bọc vải. Nghe có mùi tanh tưởi Lạnh liệt buồn nôn Cái cái gì vậy Thịt Thịt gì Sao lại thối như vậy Kiên nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay mình Rồi trả lời Hồi nãy trong láng Tôi thấy còn miếng thịt heo rừng Nhưng mà nó thối quá Có ăn được không Nướng lên thì ăn thôi Năm nay đói lớn Ngoài đường người chết nhiều lắm Có miếng thịt ăn là mừng lắm rồi Đừng có đòi hỏi chứ Năm nay Là nạn đói sao Kiên không trả lời lạnh Mà lấy hai hòn đá lửa trong túi ra Gầm lá khô và củi bên cạnh Xẹt xẹt mấy cái Liền cháy lên một ngọn lửa nhỏ Trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa Miếng thịt thối bắt đầu được nướng lên Anh nói Vợ tôi cổ là người thế nào nếu như về nhà cậu thấy tôi bị thương vậy thì có buồn không anh kiên nghe lành hỏi kiên chợt cúi đầu nửa gương mặt gã chìm trong bóng tối nên lành không biết gã đang suy nghĩ gì sẽ không đâu hả chị nhà sẽ không thấy anh đâu lành không hiểu đang lúc định hỏi lại bỗng nghe kiên nói tiếp vợ anh không có thấy đường Cái gì? Chị bị mù mà Lạnh mắp mấy môi mấy lần Nhưng không nói được lời nào Kiên thở dài rồi nói tiếp à, Nhà ở quê anh rất nghèo Vợ anh mồ côi Chị ở với dì ruột Mà dì chỉ chết mấy năm trước rồi Tiếng má anh thì bị bệnh Cần tiền thuốc thang Nên ngày đầu Chị đi ở đợ cho nhà ông hội đồng tân Sau đó bị mợ ba nhà đó ghen tuôn vô cớ Rồi đánh chị Lúc tỉnh lợi thì Vợ anh không có thấy đường nữa Lành không nói được gì Lòng ngực anh ẩn ẩn đâu Chỉ lần đó Còn bị điếc nữa Lành trợn mắt nhìn kiên Lát sau lắp bắp nói thành câu Mù và điếc sao Vậy sao tôi không ở nhà Mà lại đi vô đây Hồi đó anh đi Việt Minh rồi Tin tức này là người quen nhắn lại với anh Nhưng mà trận chiến đang ác liệt Đơn vị ở quá xa cho nên Anh chưa về được anh là nà Lạnh buông thõng rồi bàn tay xuống đất Cảm thấy mình bất lực Vậy nên giờ anh phải mau về nhà Để lo cho vợ anh nữa Lạnh vô thức Giò loạn mái tóc mình Tâm tư phức tạp Lát sau anh vùi đầu vào giữa hai đầu gối Thật lâu mới ngẩng đầu lên Rồi lấy trong túi áo tấm ảnh của vợ mình Trong ánh lửa bập bùng anh chạm tay vào gương mặt cô miết nhẹ một cái kiên thấy vậy cũng không nói nữa gã lấy miếng thịt nướng đã bốc mùi khét cháy đen xé một miếng đưa qua cho lành ăn đi lành tuy đói nhưng sau khi nghe chuyện vợ mình anh không có tâm trạng ăn uống nữa đường về nhà còn xa lắm nếu anh không ăn sẽ không đủ sức đâu anh lành nè mau ăn đi lành thở dài Rồi đành dẫn lấy miếng thịt từ tay kiên đưa lên miệng nhai Đột nhiên anh nhăn mặt Muốn nhổ thứ trong miệng ra Mùi vị miếng thịt kỳ lạ Khiến lạnh sởn gai ốc Đừng nhả Không ăn là chết đó Mau nuốt đi Lạnh nuốt miếng thịt Cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn Đến nổi nước mắt vàng dụa Anh tặc lưỡi y chang thịt người Cái chi mà heo rừng chứ lạnh chỉ vô thức nói một câu như vậy rồi giơ tay áo lên lau miệng mình mà không để ý sắc mặt quỷ dị của kiên chợt anh thấy gã đang nhìn chằm chằm về phía khu rừng rậm sau lưng mình nên cũng nhìn theo nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cái cái gì vậy kiên lắc đầu nhưng không trả lời anh lạnh nhìn miếng thịt cháy khét rồi hỏi kiên anh không ăn sao Kiên vẫn không nhìn Lạnh. Dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của gã, khiến Lạnh hoang mang. Lát sau anh tưởng rằng mình không nghe được câu trả lời, thì chợt Kiên lên tiếng. Hồi nãy tôi có ăn rồi. Lạnh không nhớ là mình từng thấy Kiên ăn. Chỉ là 10 vị ghê tổm đó, anh cũng không muốn nhớ đến nữa. Lạnh thấy mệt mỏi nên nằm xuống, rồi lấy lá thư và chiếc khăn tay do vợ Thiêu dơ lên nhìn. Mình ơi Mình vẫn mạnh chứ Mấy lần gửi thơ đi Mà không thấy hồi âm Em sợ mình không nhận được Bữa nay hên có một người trong xóm Đi công chuyện lên đó Em viết dội cho mình lá thơ Tía má ở nhà vẫn mạnh Chân má có hơi yếu Nhưng mà không sao Mùa trước lúa không có trúng lắm Trong lúc Lố chỗ đồng đồng à, Ở nhà Không có nhiều chuyện mận Nên em qua nhà ông Hai Tân phủ nấu cơm Mấy cậu mở nhà đó tính tình không có tốt Nhưng mà em sẽ cố gắng Tết này lấy được tiền em sẽ xin nghỉ À phải rồi Hôm qua cậu ba Minh đi Sài Gòn về Có ghé đưa em và đồng bạc Để mời thầy Lan cho má Cậu ba đối với tá Điền rất tốt Cũng giúp nhà mình nhiều lần Sau này mình về Nên ghé qua cảm ơn cậu một tiếng Mình đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Ở nhà tía má của em lo. Còn chiếc khăn này là em thiêu. Trên đó có tên của em và mình gắn lại. Mình nhớ giữ cho kỹ nghe. Tối nếu không có chi á thì ngủ sớm. Nhớ đắp mình coi chừng mũi cắn. Em nhớ mình lắm. Thương mình. Em lượm. Lành nhìn những dòng chữ nắng nót trên giấy mà tâm tư dần thả lỏng những muộn phiền của cả ngày nay đều tan biến đau mất vợ vợ anh hồi trước là con của ông giáo trong xóm sau đó nhà bị cháy tía má chỉ đều chết hết cho nên mới ở với dì lớn lên thì chị gả cho anh đó nghe kiên kể lành nhìn lá thư lần nữa khóe môi khẽ cong lên thành đồ cười nhạt chữ cổ đẹp lắm dứt lời anh nghiêng người cầm tấm ảnh của cô đặt lên ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ đêm đó lạnh bị sốt cao lăn qua lộn lại trên đất không tài nào ngủ được lúc vô tình mở mắt lại nhìn thấy kiên ngồi yên lặng bên cạnh xoay lưng về phía mình sao anh không ngủ đi Mời còn đi sớm nữa Gã cười khẽ <cười> Tôi ngắm trăng chút Anh lo ngủ đi Lạnh quá mệt mỏi Nên không nói thêm lời nào nữa Anh nhắm mắt lại Tiếp tục vỗ về giấc ngủ Lát sau trong cơn lờ mơ Bỗng lạnh nghe tiếng nói trầm thấp Giang bên cạnh Nó là của tao Tụi mày đi chỗ khác chơi Lành nặng nề nhấn mí mắt lên Bất giác anh thấy dài ba chiếc bóng lờ mờ Với gương mặt dữ tợn Đang nhào tới cào loạn trên người kiên Một trong số đó Còn lao đến kéo lấy chân anh Khiến lành kêu lên dài tiếng ú ớ không rõ nghĩa Sáng hôm sau khi lành tỉnh dậy Thì thấy xung quanh sương mù gian gian Anh nhèo nhèo đôi mắt mệt mỏi Rồi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc xuồng Đầu kia có một người mặc áo bà ba nâu đội nón lá đang bơi xuồng. Lần thứ hai lành tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một cái láng nhỏ. Xung quanh có người qua kẻ lại. Dường như là quân y của Việt Minh. Anh tỉnh rồi sao? Lành lầm cầm bò dậy. Người kia liền đến đỡ anh. À, tôi, tôi, tôi, tôi đang ở đâu đây? Anh, anh kia đâu rồi? Kiên nào, sáng sớm tụi tôi thấy anh nằm ở trong rừng cho nên đưa về đây nè. Anh ở đơn vị 6 sao? Ở đợt trước đó, tôi từng gặp anh rồi, anh nhớ không? Đơn vị 6 là đơn vị hành quân của lành. Anh từng nghe Kiên nói rồi. Chợt người kia nói tiếp. Mấy bữa trước, chỗ đó bị phục kích. Không ngờ vẫn còn có người sống. Người đó nói xong thì xung quanh ai nấy đều yên lặng. Khi lên đường tham gia kháng chiến, Họ đều đã chuẩn bị tinh thần Không thể về nhà được nữa Bây giờ có thể ngồi bên nhau nói cười Nhưng lát nữa Không biết ai còn ai mất Anh dự tính tiếp đến thế nào? Lạnh thất thần nghĩ đến kiên hồi lâu Rốt cuộc gã đã đi đâu chứ? Tại sao những người này Chỉ tìm thấy anh mà thôi? Ừ, tôi tính về nhà vợ tôi dưới quê Đang bệnh rất nặng Người bên cạnh gật đầu rồi ra ngoài. Lành ở lại lắng quân y vài ngày. Chân tuy còn đau, nhưng vết thương đã được xử lý tốt, nên qua giai đoạn nguy hiểm. Đến lúc anh trở về nhà rồi. Mấy ngày nay Lành có nhờ người tìm kiếm kiên, nhưng không thấy gã đâu. Anh không biết có chuyện gì không may xảy ra với bạn mình không nữa. Lúc anh về, những người ở láng đã cho anh một ít tiền để đón xe về nhà. Sau khi ra khỏi rừng lành đón xe ngựa nhiều lần đến buổi chiều của ba ngày sau anh mới đến được kim sơn trên đường về anh thấy rất nhiều người chết xác của họ đang bị lính pháp kéo lê trên đường không biết là việc mình hay dân thường chỉ là chết vô cùng thê thảm trong những người chứng kiến cảnh đó có những ánh mắt hả hê có những người khóc lóc kêu la in ỏi cũng có những người lơ đễnh giống như chuyện không liên quan đến mình hoặc có lẽ hàng ngày Họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy Nên sớm đã quen rồi Trên đường đi Lạnh còn thấy rất nhiều người vật vờ Ngồi co ro ở góc đường Quần áo rách rưới chấp giá Bằng những miếng giải sáng màu Làm cho sự bần cùng càng thêm chói mắt Bọn họ có lẽ là nạn dân Di cư từ miền ngoài vào Mấy năm nay Người Pháp thu gom lúa gạo Để phục vụ chiến tranh Nên các miệng lâm vào cảnh đói khát Rất nhiều người phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Có ai mà không muốn mình sống tốt chứ, chẳng qua cuộc đời đã không cho họ được quyền lựa chọn. Sinh vào thời này, chiến tranh loạn lạc, Lạnh thấy đồng bào lầm than, chỉ có thể rủ mắt buông xuống một tiếng thở dài. Lạnh ngồi trên chiếc xe ngựa chật hẹp, bên cạnh là hai người đàn bà lớn tuổi khắc khổ, đầu dấn khăn rằng áo nâu cùng quần bà ba đen bạc màu. Họ là những người buôn gánh bán bưng. Bên cạnh là chồng bội tre lót ổ lá chuối khô trống rỗng. Có lẽ cũng vừa tan buổi chờ chiều về nhà. Vì quá chật, lành ngồi dắt dẻo ở cuối xe. Hai chân đồng đưa qua lại theo từng bước ngựa chạy. Tay anh bám chặt vào thành xe để giữ mình khỏi ngã xuống đường. Ờ, cho tôi hỏi thăm. Biết sấm bưng ở đâu không vậy? Người đàn bà nhìn lành. Rồi nheo mắt như đang cố nhớ ra Lát sau bà bỗng vỗ đùi đen đét một tiếng À biết Mà đi xa hơi xa nghe, Lát nữa ở ngã Ba Long Hưng á, Chú em xuống xe đi Cái đi bộ một lúc nữa thì tới bến đò Cái à, chú đón đò qua xong người hỏi người ta tiếp hen. Lạnh ngẩn đầu nhìn trời Cũng sắp tối rồi Không biết đến khi nào mới tìm được đường về nhà nữa Mồ hôi tuôn ra ướt áo Cơ thể mấy ngày không tắm gội Sớm đã bốc mùi Khiến lành thấy bức sức Nhưng mà chú tới đó mận chi à Ở đó mấy tháng nay chết nhiều người lắm Người ta còn bỏ đi mà chú lại tới đó chứ Lành nhíu mày Người chết sao Để tôi kể cho chú nghe Mấy tháng trước chứ đâu Cậu hai ông hội đồng tân á Hả miếp con dâu nhà người ta Đánh chết tá điện Sau đó mấy người tá điện mới dùng lên trong đêm Chàng vô đập phá nhà ổng á đâm cậu hả chích tươi gọi cái mã tà tới súng nổ khắp nơi chân có mấy tá điện bị giết á vài người còn bị gô cổ đi nữa nghe nói là bị bỏ tù lục xương đó mấy bữa sau cái tá điện mấy dùng kế bên ta cũng nổi lên tôi còn nghe đồn á nghe đồn mấy chú việt minh tới cứu những người bị bắt á còn giết tính pháp nữa nhà ông tân sợ bị trả thù nên đi lên sài gòn đánh nạn rồi giờ nhà cửa hoang tàn không ai ở như nhà ma mấy người trong xóm đó bị bắt bớ quá cho nên là bơi xuồng lên kênh 12 hai chốn đỡ rồi người đàn bà chặt lưỡi mấy cái rồi nói tiếp trời cái vợ cái xóm đó bắt bớ dữ lắm ban ngày còn có mấy người pháp người ta cầm súng người ta đi khắp nơi nữa lành không nói gì chị không mắt xuống đường sáng nay trên chợ tôi còn nghe đồn nhật bổn sắp tới rồi vợ chỗ nào cũng loạn hết á người giàu thì bây giờ người ta sợ bị cướp người nghèo sợ bị bắt bớ âu cho giết rồi á hả giờ sống bữa nay chỉ lo được chuyện bữa nay thôi chú em à lạnh nghe xong thì thở ra một hơi thời thấy loạn lạc người giàu cũng khóc nhưng khổ nhất vẫn là dân đen đây là ngã ba lông hơn hả anh khi xe ngừng lại lạnh hỏi người đánh xe ngựa ông ta trả lời Đúng rồi Chú xuống đây đi thẳng tới bờ xong Rồi gọi đò nghe không à, Dạ cảm ơn anh Lạnh lấy vài đồng tiền trong túi ra Đưa cho người đánh xe Lúc này trên đoạn đường vắng Chỉ còn vang lên tiếng lọc cọc Của móng ngựa Từ từ nhỏ dần rồi mất hút Lạnh nhìn đông ngó tay một hồi Rồi quải cái ba lô lên vai Chân thấp chân cao rời đi Đường đất nhỏ gập ghềnh Hai bên đường là những hàng cây keo cao ngút ngàn Với những chùm trái keo chín xanh đỏ Lạnh đi mấy ngày liền Nên khá mệt mỏi Đành ngồi bệt xuống đất nghỉ chân một lúc Mồ hôi từ Thái Dương chảy xuống ướt đẫm cổ áo bà ba xám Lạnh Dương đôi mắt lơ đẳng nhìn ra xa Hai bên là những cánh đồng rộng lớn Thẳng cánh cò bay Cỏ và mạ non mọc lỡm chẩm Phất phới trong gió chiều Hoàng hôn tịch mịch. Rọi xuống Làm các cánh đồng giống như được nhộm vàng Lành từ đầu vào góc keo Nhắm mắt khẽ hít hà Mùi hương thuộc về quê mình Những cánh cò trắng thỉnh thoảng Chào nghiêng thành đàn Đậu xuống ruộng kiếm mồi Quả ra nơi này chính là nhà anh Là nơi mà anh sinh ra và lớn lên Một chút bình yên Một chút thư thái Như vỗ về tâm hồn Sau những ngày tìm đường về nhà mệt mỏi Bất giác xa xa Lạnh nghe giọng hòn ngọt ngào Của cô gái vang lên trong sáng chiều Hò ơi Anh hai đi sớm dịa khuya Để cô thôn nữ Để cô thôn nữ sớm đợi chờ. Lạnh đứng dậy, men theo lối đường mòn ra bến đò. Con sông rộng lớn, chìm với màn sương mờ ảo. Anh nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy bóng dáng chiếc đò nào. Những tia nắng cuối cùng của ban ngày đang dần tắt, để lại trên mặt sông khói sóng nhấp nhô. Xung quanh vắng lặng. Chỉ còn lại tiếng gió cùng hàng keo reo xào xạc Thỉnh thoảng có vài ba tiếng cú ăn đêm vang lên Lạnh thấy hơi lạnh Dù nói đây là nhà Nhưng ký ức anh trống rỗng Nên nhà cũng trở nên xa lạ Đêm nay nếu không qua sông được Có lẽ anh phải ngủ lại bến đò này Dù gì mấy ngày qua đi trong rừng Anh đã quen với việc ngủ ngoài trời Đò ơi! Đò! Lành nếu kéo chút hy vọng cuối cùng gọi lên mấy tiếng, bỗng trong khói chiều lam nhạt, một cô gái mặc áo bà ba trắng, đầu đội nón lá che khuất nửa gương mặt, từ từ bẻ mái dầm chèo vào trong bến, bóng cô chìm trong màn sương có chút hư ảo. Anh hai đi đâu? Cô gái chèo đò nhìn lành mỉm cười hỏi một câu, lành mừng rỡ nói: Dạ cô đưa dầm tôi qua sông. Anh hai lên xuồng đi. Lạnh kéo mũi xuồng rồi trèo xuống. Sau khi ngồi ổn định, chiếc xuồng cũng dần dần lướt trên mặt nước. Ờ, cô mừng ơn cho tôi hỏi. Dạ, anh hai hỏi gì? chi? Qua sông này, đi khoảng bao xa nữa thì tới sống bưng vậy cô? Anh hai muốn tới sống bưng hả? Nhân tiện em cũng về gần đó. Để em cho anh hai quá gian nghe. Cô cũng là người sống đó hả? Dạ, nhà tía má chồng em ở đó Chẳng trách cô không nhận ra anh À, vậy còn cô? Em với chồng ở ngã Ba Long Hưng Mấy bữa nay tía bị bệnh cho nên em chạy về coi sao lạnh nghe vậy thì cũng không hỏi thêm nữa Lúc nãy anh định hỏi thăm cô gái về tình hình nhà mình Nhưng chắc cô ta không biết rồi Trên sông nước lớn củi khô trôi nổi lạc mấy dòng Hai bên bờ sông là những cây bần nằm ngã nghiêng, có những nhánh cọ quẹt vào xuồng, nghe những âm thanh chói tai. Lạnh thấy những trái bần chính căng mộng, như đang mời gọi, bèn vươn tay hái một trái, rồi cắn xuống một ngụm. Cảm giác chát chát chua chua nơi đầu lưỡi, khiến anh nhăn mặt, nhưng vẫn ăn hết. <cười> anh hai là người ở đâu? Vì chưa biết người này ra sao, nên Lạnh không nói thật. Um, dạ tôi uh, Tôi ở xa lắm Bữa nay uh, xuống thăm bà con Anh hai đi trễ quá uh, Cô nói sao Lạnh không nghe rõ nên hỏi lại Nhưng cô gái không trả lời Khi anh quay lại Chỉ thấy cô mỉm cười nhìn mình Ánh mắt có chút quái dị Lúc này đã tối mịt Trăng chưa lên Trên trời ngoài những ngôi sao đêm nhạt nhòa Thì không còn bất kỳ ánh sáng nào nữa Gió càng lúc càng lạnh Nhưng xuồng lứt trên sông không để lại chút gần sóng nào. Bất giác lẩn khuất đầu đó, những gốc bần lành thấy vài hình thù quái dị đang di chuyển. Lành giật mình kêu lên một tiếng trởn mắt nhìn hình thù kia vừa lướt qua xuồng mình. À, cái... cái gì vậy? Anh Kinh Hải lấp bắp hỏi. Cô gái chèo đỏ bỗng nhe răng cười. cười. Anh hai đừng hỏi. Lành lập tức rủ mắt có những chuyện không biết vẫn là tốt hơn. Có thể là người, có thể là thú, cũng có thể là một thứ gì đó không sạch sẽ. Anh bắt đầu cảm thấy bất an. Trong đêm tối mịt mù, ngoài âm thanh máy chèo chạm vào nước, thì không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Lành lén lút liếc về phía sau, khi nhìn thấy chiếc áo bà ba trắng của cô chèo đò đang nhấp nhô, thậm chí vị bẩn chua chát trong miệng cũng không ngăn được cái cảm giác quỷ dị đang dần lên trong lòng lúc này. lành ôm chặt ba lô vào ngực, tay sờ lên túi áo nơi có tấm hình của vợ mình để ngăn đi cảm giác sợ hãi. xuồng đi thật lâu trên sông lớn, rồi rẽ vào một con xẻo nhỏ với những cây quào vươn cành lớn, nhiều cánh tay yêu mạt đen xì khổng lồ trên đầu. lành cúi đầu không dám nhìn nữa, trái tim trong lòng ngực sớm đã muốn nổ tung rồi một lúc sau xuồng chậm rãi đầu vào một chiếc cầu cao nhỏ anh hai anh đi dọc theo con đường này gặp cái ngã tư rồi quẹo phải là sẽ tới súng bưng ngang lạnh như ma đuổi gấp gáp trèo lên cầu rồi gật đầu cảm ơn nhưng chưa kịp thì cô gái đã bẻ lái rời khỏi anh vội lấy trong túi ra mấy đồng tiền cô cô ơi bao nhiêu tiền để tôi gửi Cô gái nở một nụ cười lạnh, rồi cởi nón lá xuống. Lúc này lạnh mới nhìn thấy mặt cô trong đêm trắng phéo, tóc đen thả dài đến hông bay bay. Anh liền nuốt khang một cái, rồi lùi về phía đầu cầu. Anh hai đi đi, xuồng của em chỉ chở người có duyên. Anh đi nhớ đi một đường, trời tối rồi, đừng có để tới nửa đêm mới về nhà. Đêm hôm không có tốt đâu đó. Dứt lời cô chèo xuồng rời đi trong đêm tối tiếng họ kia lúc gần lúc xa lần nữa vang vang làm lành sởn gai ốc xung quanh vẫn là những hàng keo thẳng tắp gió lay kêu xào xạc tiếng côn trùng rã rít trong đêm tiếng cốc nhái ẩn ương vang lên tạo thành một bản quà ca của thiên nhiên chốn đồng không mong quạnh đâu đó dài ba tiếng chim heo kêu lên thất thanh lúc chiều khi nghe những âm thanh này lạnh còn cảm thấy gần gũi nhưng giờ giống như ác quỷ đòi mạng anh bèn nhặt một khúc củi cầm chắc trong tay rồi co giò nén đau bỏ chạy chợt lạnh nghe có tiếng bước chân đạp lên cỏ sau lưng mình nhưng đoạn đường dài như vậy rõ ràng chỉ có mình anh thôi mà anh sợ quá nên dù mệt rã rời nhưng vẫn chạy thật nhanh chỉ là tiếng chân sau lưng lạnh còn dồn dập hơn khi nãy lúc này mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo trái tim trong lồng ngực vang lên từng tiếng thịnh thịt thình thịt mãnh liệt bỗng một bàn tay lạnh lẽo kéo vai lạnh lại làm anh quản sợ hét lên một tiếng rồi ngã ngồi ra đất anh lạnh tôi nè lạnh quản sợ xoay đầu lại thì phát hiện người chạy theo mình từ nãy giờ lại là kiên lạnh sợ quá không nói được lời nào run run giơ cánh tay áo lên lau mồ hôi hồi nãy anh sợ hả sao sợ dữ vậy lạnh vừa mệt vừa bực mình Vì sao lúc nãy gã không kêu anh sớm Mà để cả hai phải rượt đuổi nhau Đoạn đường dài như vậy chứ Nhưng đồng đội của mình còn sống là tốt rồi Mấy ngày nay Anh cứ lo lắng cho kiên suốt Bữa hôm nay Anh đi đâu mất tiêu vậy Tôi nhờ người kiếm anh quá chừng Mà không thấy Làm tôi lo muốn chết luôn đây nè <cười> khuya đó tôi đói quá cho nên Tính đi kiếm rau rừng ăn Ai ngờ lúc quay lại thì không thấy anh nữa Lúc tây láng thì người ta nói Anh về quê rồi Cho nên tôi mới đi theo đó chứ. Gã nói xong thì đỡ lạnh lên, làm anh giật mình. Trời ơi, sao lạnh quá vậy? Lạnh sợ kiên bị cảm, nên lấy cái áo cũ trong ba lô ra khoác lên vai kiên. Mặc vô đi, kiểu này trúng gió chết đó. Đã mấy ngày họ không gặp lại nhau, nhưng lạnh thấy bộ đồ kiên đang mặc vẫn là bộ mấy ngày trước khi họ còn ở trong rừng. Sao gã có thể chịu nổi đến hôm nay chứ? Kiên nhìn chiếc áo trên vai mình rồi cười. Lát sau, hai người một trước một sau đi trên con đường mòn vắng vẻ. Hồi nãy anh đón đò qua đây hả? Thấy Kiên gật đầu, Lạnh lại hỏi tiếp. Cái người đồ đò là đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Lạnh bỗng kêu lên một tiếng. Chết tía rồi. Gì đó? Hồi nãy chắc là tôi gặp thứ không sạch sẽ rồi. Lạnh nhìn trước ngó sau, rồi nói tiếp. Hồi nãy hình như là ma chở tôi về đây hay sao đó anh Kiên ơi. Kiên nghe xong không nói gì, mà che đi móng tay đen dài ngoằng của mình vào vạt áo. Sau đó hai người một trước một sau, băng băng trong đêm tối. Đêm càng khuya trời càng trở lạnh. Bất giác trong đêm, một tiếng hét đau đớn của ai đó vang lên, rồi rất nhiều tiếng chân người rầm rập kéo đến. Có lẽ bọn lính Tây đang bắt bớ ai đó Đi mau lên Kiên hối thúc lạnh Rồi đi trước dẫn đường Hai người gấp gáp chạy đến ngã tư Rồi trẹp vào một con đường đất nhỏ Xuyên qua cánh đồng ruộng lớn Đi thêm vài con đường nữa Thì thấy một dòng sông Giữa sông nổi lên một gò đất Trên gò đất là căn nhà lá sập xệ Trong nhà không một ánh đèn Bên kia là nhà anh Anh bơi xuống qua đó đi Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi nghe Nghe kiên nó vậy, dậy Lành giật mình Ủa Sao anh không về nhà tôi Giờ khuya quá rồi Anh còn tính đi đâu nữa Tụi nó càng quét dữ quá Giờ tôi phải quay lại đơn vị Ở đây Nó bắt được là nó bắn chết Lành nhăn mặt Nhưng biết là không thể ngăn cản đồng đội mình Dù gì thì anh cũng là người ở đây Còn kiên thì khác Đám lính kia thấy gã lạ mặt Sẽ là lạnh ít dưỡng nhiều Ờ vậy được rồi Anh đi mạnh giỏi Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà Nếu không có anh Tôi không biết đi đường nào nữa Lạnh nói xong Thì lấy trong túi mấy đồng tiền cuối cùng nhét vào tay Kiên Anh cầm theo đi Có gì đi xe mau hơn Cái này anh để lại xài đi ờ, Tôi tới nhà rồi Không cần nữa đâu Nhưng còn chị nhà Đợt ông rất dài dai rộng Không lẽ... Không được nói vợ mình sao chứ. Anh yên tâm đi. Đi đi. Kiên không thể từ chối được nữa. Nên đành nhận lấy. Ừ, vậy tôi đi đây. Anh mau về nhà đi ngang. Ừ. Tôi biết rồi. Lạnh nói xong thì kéo dây Kiên ôm chặt. Người này mấy ngày qua đã giúp mình rất nhiều. Nếu không có Kiên. Thì có lẽ anh cũng không còn sống sót mà quay về nhà được nữa. Sau này hòa bình rồi. Nhớ ghé lại đây. Thăm hai vợ chồng tôi nghe anh Kiên. Hòa bình sao? Hai chữ đó có vẻ khá xa xôi Nhưng ai cũng có quyền hy vọng mà Kiên cười gượng <cười> Biết rồi Anh giữ gìn sức khỏe đó Chật từ xa có tiếng súng vang lên Lạnh bèn đẩy vai Kiên Mau đi đi Anh ở lại mạnh giỏi nghe Anh Lạnh Dứt lời Kiên dội lũi vào màn đêm rồi khuất dạng lạnh nhìn cho đến khi không còn thấy bóng lưng gã đâu nữa, thì đến bờ sông tháo dây một chiếc xuồng đang cột ở gốc dừa bơi qua gò đất. Lạnh vừa lên xuồng thì kiên từ trong gốc cây bước ra. ánh mắt gã không có đồng tử, gương mặt dần dần tơ máu dọc xuôi. Gã lẩm bẩm: "Cậu ba, cậu là người tốt, nhưng cả nhà cậu thì ác nhân thức đức. Vợ cậu đánh vợ tôi mù loà." Cậu hai cũng bất vợ tôi, còn giết chết tía tôi nữa. Má tôi vì vậy mà bệnh nặng không thể qua khỏi. Cho nên, cậu phải thai nhà mình, chụp tội đi cậu ba à. Dứt lời, hình bóng gã hòa vào màn đêm, rồi mất dạng. lành bơi xuồng đến gò đất cột vào gốc tre rồi bước lên bờ gò đất là một quảnh đất nhỏ xung quanh ngoài dừa và tre ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác Các nhà cũ sập xệ dột nát vách lợp bằng lá dừa nhiều lỗ thưa thớt. gió ngoài sông lồi vào làm đêm khuya càng thêm lạnh lẽo xung quanh nhà có một hàng rào bằng tre cũ kỹ vài chỗ bị xiêu vẹo trong sân đất trồng bầu bí đậu nành Và nhiều luống rau Nhưng không thẳng hàng Do vợ anh bị mù Không thể chăm sóc tốt như lúc còn sáng mắt Lành nhìn quanh một lượt Trong nhà tối mịt Không có ánh đèn Bỗng vang lên tiếng ho khù khủ của phụ nữ Anh bước vào trong sân Bỗng một cơn gió sọc đến Làm hàng rào tre kêu lên từng tiếng kẹo kẹt Lành chật sởn tóc gáy, Dù nói đây là nhà Nhưng không hiểu sao Anh thấy xa lạ với mình quá giống như lần đầu đặt chân đến vậy tiếng chim lợn từ đâu lẹp vang lên trong đêm vô cùng quỷ dị anh bước lên vài bước thì lại nghe tiếng động phía sau hàng rào giống như có ai đang đạp trên lá khô đi đến lành quay đầu lại nhìn nhưng ngoài những khóm cây chìm trong bóng đêm mù mịt khẽ đu đưa thì không còn bất kỳ thứ gì khác anh thở ra một hơi cho là mình tham gia kháng chiến nên thượng kinh cảnh giác hơn người thường Anh không nhìn nữa, gò đất này ngoài nhà mình ra thì không còn ai khác. Xung quanh ngoài xuồng của nhà và xuồng anh vừa bơi sang thì không có thừa ra thêm một chiếc xuồng nào. Ăn cướp cũng không rảnh để lội qua sông. Lành tự cười mình rồi chỉnh sửa lại quần áo cho ngay thẳng. Không hiểu sao anh khá hồi hộp. Khi gặp lại ba mẹ và vợ thì anh sẽ nói gì với họ? Cảm giác mới mẹ này làm anh lúng túng đến lòng bàn tay da đầy mồ hôi. Anh nhẹ nhàng bước lên một bước. Cửa nhà hai cánh làm bằng tre, chính giữa là lá dừa lợp kính. Anh nhẹ tay kéo một cái, thì cửa liền mở ra. Nhà có một buồng ngủ bên trong, cách nhà trước bằng một tấm màn màu tím. Đi thẳng ra sau là gian bếp bày một ông táo nhỏ đắp bằng đất sét, củi khô cột thành từng bó gọn gàng bên cạnh. Nơi anh đứng bày ra một bộ bàn ghế đóng bằng tre. Trên bàn có bình nước trà còn ấm Lạnh lò dò trong đêm Thì chạm vào cái đèn cốc nằm chỏng chơi trên bàn Anh lấy trong túi quần ra hai hòn đá lửa Xẹt xẹt mấy cái Cả căn nhà nhanh chóng được thắp sáng Bởi ánh đèn dầu nhu hòa Lúc này anh mới nhìn kỹ xung quanh Trong góc có một bàn thờ nhỏ bằng gỗ Trên đó có hình họa hai người một nam một nữ Lạnh nhìn kỹ lại thì giật mình Đây chính là ba mẹ của anh mà Trong túi có hình cũ của bọn họ Nhưng ba mẹ Lạnh đều mất rồi sao? Lạnh bỗng ngồi thụp xuống ghế Nhìn hình trên bàn thờ đến thất thần Sau đó anh nhắm nghiền mắt Cố gắng nặng ra những hình ảnh trong quá khứ Nhưng không thể nhớ được bất kỳ thứ gì Trên đường về đây Lạnh đã nghĩ ra rất nhiều chuyện Có thể làm cho ba mẹ Đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa rồi Có lẽ vì mất trí nhớ nên ngoài xót xa lạnh cũng không còn bất kỳ cảm giác gì khác đôi khi mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt đối với lạnh nhất là trong trường hợp này anh thở dài rồi đứng dậy nhìn sâu vào bức hình họa thắp nhang và cúi đầu lạy bốn lạy tía ma, con là lạnh con về rồi đây con thiệt là bất hiếu ngày Tiêu má mất con đã không tiễn đưa được Anh lẩm bẩm một câu rồi im mặt. Một lúc sau, mùi hương khói quẩn quanh trong nhà. Bất giác tấm màn được dán lên. Lạnh thấy lượm rung rung từ sau nhà bước ra. Ai đó? Mùi nhang khiến lượm biết có người vào nhà mình. Người có thể vào giờ này còn thắp nhang cho cha mẹ chồng. Thì chỉ có thể là chồng cô mà thôi. Vì họ hàng của họ đều đã đến nơi khác tìm cái sinh nhai hết rồi. Mình làm mình sao? Khỏe môi lượm rung rẩy, tay siết chặt tấm màn rồi bật khóc. Lành biết cô tuổi thân, thời gian vừa qua sống một mình chắc không dễ dàng gì. Không còn cha mẹ, một người con gái chỉ vừa tròn đôi mươi đã mù loà sống một nơi không bóng người này, nghĩ đến càng cảm thấy thương xót. Lành cắn chặt khớp hàm, nhắm nghiền mắt, hít một hơi, rồi đến gần lượm mắt anh cũng đã đỏ hoe rồi. anh dường tay lên chạm vào má lượm, khiến cô giật mình lùi lại phía sau. anh bèn lấy trong túi áo ra chiếc khăn cô thêu nhét vào tay lượm. lượm sợ sợ mấy cái rồi kêu lên một tiếng. Đ đúng là mình rồi, mình ơi. lạnh kéo lấy bờ vai gầy của cô ôm chặt vào lòng. anh cao lớn nên ôm trọn lượm trong vòng tay. Mình ơi Tiếng má mất rồi Sao giờ này Mình mới về chứ <cười> Cô khóc nấc lên Dòng tay ở eo lành càng thêm siết chặt Anh ôm lượm Vỗ vỗ lưng trấn an cô à, Không sao Anh về rồi Từ nay anh sẽ ở nhà Không đi đâu nữa Anh biết cô không nghe thấy những gì mình nói Nhưng lành vẫn muốn nói ra Giống như là lời nhắc nhở cho chính mình Trong ký ức của lành Không có bất kỳ hình bóng nào của cô Nhưng mà vừa nhìn thấy cô Anh liền cảm thấy nồng nàng yêu thương Hai người ôm nhau thật lâu Sau khi tách ra Lượm lau khô nước mắt nhòe nhẹt trên mặt Rồi mỉm cười hỏi anh Mình ăn gì chưa? Để em nấu cái gì đó cho mình ăn nghe Em Em, em không có bắt cá được Nên em hái đậu nành, làm đậu hũ kho chai với bầu bí. Lành không đợi Lượm nói hết, đã nắm tay cô, viết vào lòng bàn tay Lượm mấy chữ. Anh có ăn cộng nắm cô đơn vị cho rồi. Lượm cười. Vậy mình tắm đi, rồi đi ngủ, khuya lắm rồi đó. Tùy Lượm không còn nhìn thấy ánh sáng, cũng không nghe được âm thanh của thiên nhiên. Nhưng cô phân biệt ngày đêm bằng sức nóng của mặt trời và hơi lạnh của sương đêm. Ừ, em vô ngủ trước đi. Lạnh nói xong thì nắm tay lượm vào buồng. Từ nay đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để vợ mình phải bám vào trách nhà để đi nữa. Anh sẽ là chỗ để cô nương tựa. Em ngủ đi. Anh ra sông tắm. Lượm liền níu tay anh. Có lưu... Ở nhà sau có lu nước. Mình tắm đi. Mấy bộ đồ em cất trong củi á. Mình lấy thai nghe. Lượm giờ nói. vừa dọn chân định xuống giường lấy đồ cho chồng. Thì anh chặn lại. Để anh lấy. Lạnh đến củi tre lấy một bộ bà ba cùng cái khăn. Dù lượm mù loà. Nhưng trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo cũ của anh cũng xếp ngăn nắp thành một chồng nhỏ bên trong. Trước khi ra ngoài lạnh nhìn lượm đang ngồi trên giường chờ mình trái tim bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp anh cầm đèn ra sau nhà tìm lưu nước thì thấy hai gò đất đắp cao còn chưa xanh cỏ đó chắc là mộ của ba mẹ anh rồi lạnh vắt quần áo trên lưu nước rồi đạp trên lá khô đến mộ ba mẹ mình anh ngồi xổm xuống chạm tay vào gò đất tìa má anh nói xong thì im bặt Đột nhiên, gió thổi mạnh, làm lá tre dưới đất cuộn tròn, bay lên không trung tán loạn. Trong đêm tối mù mịch, lại vang lên tiếng chim lợn kêu thất thanh. Lạnh thấy hơi sợ, nên không ngồi đó nữa, mà nhanh chóng vào lấy nước trong lưu qua loa tắm gội. Sau khi tắm rửa xong, anh vào nhà, cẩn thận cột cửa lại, rồi vào buồng dán mùng, chui lên giường. Bên ngoài, mũi kêu vo ve, tiếng côn trùng rã rích trong đêm thê lương. Lượm thấy động tĩnh bên cạnh Thì nằm sâu vào bên trong giường Giường chỗ cho chồng Giữa hai người cách nhau một đoạn khá xa Lạnh thấy vậy thì kéo lượm nằm trên hõm vai anh Lúc đầu cô không quen nên giật mình Lát sau ngại ngùng gò má ẩn hồng một mảng Nhưng do đêm tối Nên lạnh đã không nhìn thấy Năm đó lượm gã cho lạnh Ngày đám cưới chưa kịp động phòng qua chút Thì đánh tay đánh càng quét diệt minh Ngày đầu là con người chỉ mặt Lạnh đi Việt Minh từ năm 16 tuổi Về thăm nhà thì bị ba mẹ ép lấy vợ Họ đều sợ anh chết nơi đất khách quê người Mà chưa kịp có con nối dòng Nên muốn lành lấy vợ ngay Khi đó Lạnh 20 tuổi Lấy lượm 17 tuổi Hai đứa thậm chí đến tay còn chưa kịp nắm Chỉ kịp nhìn nhau trao đổi chút tình ý Năm đó còn dùng xuồng ba lá rước dâu Đám cưới chưa xong thì lính pháp tràn vào anh chỉ kịp hôn lên má cô một cái rồi lội xong trốn mất từ đó lạnh không về nhà nữa cho nên đây là lần gần gũi đầu tiên của hai người thấy lợn rung lạnh biết cô sợ anh nắm tay cô viết dậy câu lên đó mình là vợ chồng mà em sợ sao cô thẹn thùng chấp chấp mi mắt giọng nỉ non như tiếng mẹo kêu Làm lành càng thêm yêu thích Em Em xin lỗi mình Lành phì cười Người con gái thanh thuần mềm mại thế này Dù không nhớ rõ chuyện trong quá khứ Nhưng thời gian qua Mỗi ngày đều nhìn hình Và đọc đi đọc lại bức thư tay cô viết Giấy lành Thì lượm đã trở thành người rất quan trọng của anh rồi Tại sao tim má mất Em nói anh nghe được không Lượm chợt yên lặng hồi lâu Bàn tay nắm lấy anh cũng khẽ rời ra Tháng trước Cậu hai con ông hội đồng tân tới đây Kiếm kiếm em Lạnh nghe đến đây Thì có linh cảm không tốt Cậu hai Động tay động chân với em tí gì cứu em mà Mà bị cậu hai đánh chết Lượm nói xong Thì rung lên một cái Dường như những ký ức đau đớn ngày hôm đó Lại hiện về ám ảnh cô Lạnh nghe xong Thì cắn chặt khớp hàm Hóa ra câu chuyện mình nghe được trên xe ngựa Lại là chuyện của nhà mình Quả ra cậu hai đó Đã bị tá điền đâm chết Còn nhà ông hội sợ bị trả thù Nên rời khỏi nơi này Đến Sài Gòn lánh nạn Lượm lại nói tiếp Lúc đó má đang bệnh nặng tim mất má buồn quá cho nên Cho nên cũng không qua khỏi Ông hội đi rồi Cậu ba cũng không còn ở đây Nên em không có tiền chữa chạy cho má Bỗng cô ngừng lại Rồi lắp bắp mấy lời trong miệng Mình Mình có trách em không Vì em mà Tìm má mới mất <cười> Lạnh thở ra một hơi Ôm lấy dài cô Chỉ trách bọn ác ôn kia thôi Nếu còn anh ở nhà Anh sẽ giết tụi nó Lượm yên lặng Lúc sau mới hỏi một câu Giọng hơi rung Giống như sợ nghe phải đáp án không như mong đợi Mình Mình còn đi nữa không Bây giờ ba mẹ chồng đều đã chết Lượm chỉ sợ anh sẽ bỏ mình đi xa Cô vừa mù vừa điếc Chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi cô sợ bị anh ghét bỏ. Không đi nữa, ở với em. Mình nói thiệt. Ừ. Lạnh nghe nụ cười khẽ bên tai thì biết vợ mình đang vui lắm. Anh liền nhõm người dậy. Trong bóng đêm cúi đầu đặt xuống má lượm một nụ hôn nồng nàn. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu không dứt, bụi tre vẫn xào xạc theo ngọn gió lùa. Đêm càng dài, giấc mộng càng sâu thấm thoát lạnh đã về nhà được nửa tháng mỗi ngày anh đều cùng lượm bơi xuồng quăng chài mùa nước nổi luôn là mùa có cá ăn không hết hôm nay sau khi chài xong anh bơi xuồng đi hái bông điên điển trước mặt lặc cả biển nước mênh mông dày lấy hai con người nhỏ bé những cây điên điển lặng hộp trong nước những chùm hoa nở vàng rộ cả một khoảng sông lượm cầm trên tay chiếc rổ tre lành hái một bông cài vào mái tóc cô Rồi hôn lượm một cái Khiến gò má cô ẩn hồng trong nắng vàng Hôm nay Vợ chồng họ ăn món canh chua cá lóc Nấu bông điền điển Cá rô kho tổ, Cá sặc chiên mặn Giờ rồi ông Tân dội giả đi trong đêm Đúa gạo trong kho cũng không kịp mang theo Một số người vào lấy mang về Chia lại cho bà con Mùa màng mấy năm nay thất bát, Còn bị Pháp gom ráo riết Số còn lại ông Tân lấy đi phần lớn Bọn họ sớm lâm vào cảnh đói khát Mấy nài có gạo trắng, đồ ăn ngon, làm hai vợ chồng ai nấy đều ăn nhiều hơn bình thường một chén. Lúc này trời đã xế chiều, ánh mặt trời vàng nhạt phủ lên trên mặt sông, làm nước cũng hóa vàng sáng lấp lánh. Mình ơi! là đang chặt tre, làm lại cái vách nhà, thì từ trong có tiếng lượm gọi. Anh liền vào trong thì thấy vợ đang lò mò tìm cái gì đó trên bàn thờ anh đến nắm lấy tay lượm viết một câu sao vậy em mình ơi mâm cơm em cúng tía má mình có ăn dụng không đó hồi nãy em còn để nguyên con cá sao bây giờ đã mất tiêu rồi lành nhìn vào mâm cơm rồi nhíu mài mâm cơm ngoài con cá biến mất thì cơm trắng cũng rơi vải ra ngoài nơi này là gò đất xung quanh là sông nước không thể có mèo Mấy ngày nay anh cũng không thấy có bất kỳ con chuột nào xuất hiện Bất giác lành liếc nhìn hai tấm ảnh trên bàn thờ Thấy có chút kỳ quái Nhưng trong nhất thời không biết kỳ ở chỗ nào Sao vậy Minh? Lành nắm chặt tay lượm trấn an cô Chắc là chuột ăn đó Sáng nay anh thấy có chuột À chuột hả? Vậy mời em phải đẩy lại mới được Ờ để lát nữa anh mần cho cái bẫy Biết đâu mời có chuột xào lá cách Lạnh nói vậy rồi nhìn ngó xung quanh. Anh không muốn vợ quan mang nên giữ điều mình nghĩ trong lòng. Em đi nấu cơm đi. Anh chặt tre gì anh đóng dách để lát tối á, không thấy đường mần. Ừ, dạ, mình đi đi. Lạnh nói xong thì đi ra sau hè. Lúc băng qua cái thạp rộng cá thì thấy nắp bị mở. Mấy con cá lớn bên trong đều biến mất. Dưới đất có vài dấu máu còn chưa khô. Lạnh theo dấu máu Đến gần gò mã ba má Thì thấy đầu mấy con cá nằm ngổn ngang Chỗ đất lìa vô cùng kinh dị Giống như bị cắn xé đến chết Trái tim trong lòng ngực lành Bỗng đập từng hồi mảnh liệt Mặt trời đang dần lặn xuống Ánh sáng nhạt nhòa Xuyên qua lá tre Tạo thành những cái bóng âm u dưới mặt đất Lành lắc đầu mấy cái Cố trấn an mình Có thể những thứ đó do chuột Hoặc con vật nào đó gây ra anh dội đến gốc tre bẻ măng rồi cưa vài thân tre lớn vào làm vách nhà bỗng một trận gió lớn nổi lên lạnh nghe đâu đó có âm thanh xoành xoạch xoành xoạch bèn quay đầu lại nhìn nhưng sau lưng anh ngoài hàng tre xanh lắc lư trong gió thì không còn bất kỳ thứ nào nữa những cảm giác kỳ quái xuất hiện làm sống lưng lạnh lạnh buốt mồ hôi tuôn đầy trán chảy dọc xuống thái dương anh cảm giác cây tre mình đang vịnh, rung nhẹ Nhưng không đủ can đảm nhìn lên xem là thứ gì Anh cố tình đến bờ sông dốc nước rửa mặt Lúc cúi đầu xuống xuyên qua mặt nước lạnh trởn mắt, nhìn thứ trên ngọn tre Nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào Anh thấy một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba trắng Đù dắt dẻo trên ngọn tre Đầu dốc ngược xuống, tóc đen dài phủ qua mặt Anh liếc qua ngọn cây bên cạnh, thì thấy có một người đàn ông đang bò ngược xuống. Lạnh lập tức cầm cưa đứng lên đi nhanh vào nhà, dài cứng đờ, đầu cũng không ngoảnh lại. Chợt anh nghe phía sau có tiếng người bò trên mặt đất, lá tre kêu lên xào xạc sâu lưng. Lạnh hét lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn, một nhánh tre khô gãy rơi xuống dài, sâu lưng như cũ, không có bất kỳ thứ gì khác hai thứ khi nãy cũng không còn đâu nữa. Lành nhíu chặt mày, liếc nhìn về phía gò má ba má mình lần nữa, thì không thấy cá đâu, cũng không còn dệt máu nào. Lành nhắm nghiền mắt, lắc đầu mấy cái, không biết có phải giờ rồi mình đã qua mắt nhìn lầm không. Mấy buổi tối này đầu anh thường bị đau, hay còn nằm mơ thấy vài chuyện kỳ lạ. Đêm trước anh thấy mình ở một chốn xa lạ. Xung quanh toàn là người Tây Dương Họ nói thứ ngôn ngữ Mà anh nghe hiểu được Thậm chí còn nói chuyện với họ Sau đó anh thấy một người đàn bà rất dữ tợn, Cô ta đánh chửi đầy tớ Rồi anh và cô cãi nhau một trận Và anh viết giấy thôi cô ta Cô đã khóc lóc xin anh đừng bỏ mình Anh còn thấy mình gọi hai người nào đó là ba má Rồi nói không muốn sống ở ngôi nhà lớn đó nữa Trong giấc mơ anh còn nhìn thấy Lượm đang chèo xuồng Chính là ở ngay bến đò anh đi mấy ngày trước Anh thì mặt tay tan trắng Gội trên xuồng Xuồng lướt êm êm trên sông Khói sóng mịt mờ loan tỏa Còn nghe cả giọng hò của lượm rất ngọt ngào Cậu ba Lần này cậu về chơi mấy ngày Cậu ba Cậu ăn bần đi Bần chín ngon lắm <cười> Cậu ba Cảm ơn cậu đã cho nhà em mượn tiền Cậu ba Má em hết bệnh rồi Em cảm ơn cậu. Những hình ảnh trong mơ cứ bám lấy anh không buông. Có vài hôm còn mơ cùng một giấc mơ nữa. Nhưng buổi sáng khi thức dậy, Lạnh cố gắng, nhưng vẫn không nhớ ra bất kỳ thứ gì khác. Lạnh chạy vào nhà ngồi bịch xuống ghế, lấy tách trà nóng uống một ngụm, đầu đau như muốn nổ tung. Anh ôm đầu cắn răng rên rỉ vài tiếng, dùng tráng đập đập vào góc bàn cho dơi bớt cảm giác khó chịu này. Đến khi máu chạy xuống thái dương ướt nhẹp Thì anh mới dừng lại Bất chợt những ký ức nhạt nhòa hiện về Làm lành hoảng sợ Anh bỗng ngã xuống đất ôm đầu mình Từng ký ức đã mất hiện về Làm anh khủng hoảng. Hóa ra anh không phải là lành Càng không phải là chồng của lượm Anh là cậu ba mình Con nhà hội đồng tân Sau khi du học bên Pháp Thì lấy cô hai thiên kim nhà hương cá làm vợ đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt môn đăng hộ đối của hai gia đình một thời gian sau minh rời khỏi kim sơn đến làm ở sài gòn vài năm hàng ngày chứng kiến vợ mình ác nghiệt với người ở chỉ lo ăn chơi đàn điếm ít về nhà cuối năm ngoái trong lúc về quê cô ta thấy anh cho lượm tiền thì xông vào đánh lượm bị thương anh sớm đã không còn chịu nổi nên viết giấy thôi vợ ở kim sơn thấy ba má và anh trai hà hiếp tá điền Xem mạng người như cỏ rác Người Pháp ngang ngược tàn ác Bắt bớ đánh đập Tần tần áp bức lên đồng bào Cuối cùng anh cũng bỏ xứ gia nhập Việt Minh Ở đó anh gặp Lạnh Hai người lúc nhỏ Cũng chơi với nhau Sau này Lạnh đi Việt Minh Thì hiếm khi bọn họ gặp lại Lạnh sao Bất giác mình nhớ đến một chuyện Nhiều ngày trước Khi anh cùng vài người nữa lên suối bắt cá thì đơn vị bị phục kích lúc trở về tất cả người trong láng đều đã chết kể cả lành sau đó nghe thấy có tiếng súng xa xa những người còn sống lập tức rời đi anh biết trong ba lô của lành còn nhiều đồ cá nhân của gã nên mang theo bên người hy vọng nếu còn sống trở về thì sẽ giao di vật lại cho người thân gã thật không ngờ chuyện đến nơi khác hai ngày thì họ cũng gặp phải lính pháp rồi bị bắn Khi tỉnh lại không còn nhớ bất kỳ thứ gì nữa Người ở trong rừng kia quá ra Lại chính là dông của lành Có lẽ gã sớm đã biết chuyện ở nhà Bà ruột bị anh trai mình giết Má cũng chết thảm Vợ thì bị mù loà không ai chăm sóc Nên mới nói dối Để anh thay gã chăm lo cho lượm Thứ ăn ở trong rừng kia Không phải là heo rừng Mà chính là thịt người Có lẽ chính là thịt của lành Khi chính tay xẻ thịt mình Không biết gã có cảm giác như thế nào Hẳn là vô cùng thương tâm Mình còn nhớ rất rõ Khi ánh mắt lạnh Thấy xác của mình Mình nhèo mắt Nhìn lại tấm hình trên bàn thờ Thì sững người Trên đó giờ chỉ còn lại Hai chiếc khung màu đen Anh liền đứng bật dậy Bên ngoài trời đã sụp tối Trăng lưỡi liềm văng văng một mảnh Lúc này anh mới nhận ra một việc Vì sao nãy giờ không thấy lượm chứ Mình liền dán màn ra phía sau nhà Rồi vào buồn ngủ Nhưng không thấy cô đâu Lượm ơi Mình kêu lên một tiếng Rồi chạy ào ra ngoài tìm quanh một lượt Vẫn không thấy vợ mình Sau hè vang lên tiếng của lượm Lạnh không chừng chừng, Điện xách con dao chạy ra sau giường Xung quanh vắng lặng như tờ Không thấy lượm đâu Bất giác anh liếc mắt về hai gò đất Nằm chổng chơ Trong khí trời lạnh lẽo mình cầm dao đến gần bỗng từ dưới đất một bàn tay máu thịt nhầy nhụa lộ xương cốt đẩy đất chui lên mình giật mình ngã ngồi xuống đất há hốc miệng trợn mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay kia bất thình lình ngôi mộ kế bên đất cũng bị lật nhào một xác người lồm còm bò dậy mùi hôi thối tanh tưởi xộc đến khiến anh buồn nôn ruột quặng lên từng cơn anh ngồi trên mặt đất lùi lùi về phía sau trợn đôi mắt đỏ hoe nhàn nhạt nước nhìn hai thi thể đó. Hai cái xác đứng dậy, trúc trắc di chuyển trong đêm trăng lạnh. Hàng tre âm u xào xạc trong gió, đâu đó còn có tiếng chim lợn kêu lên en ét. Mình cắn răng, ngăn đi cơn sợ hãi đang chiếm lấy mình, bật dậy chạy thật nhanh vào nhà. Anh phải tìm Lượm, dù anh không phải là lành, nhưng từ nay anh sẽ thay lành chăm lo cho Lượm. Ngày trước Anh đã viết thư thôi vợ Cũng đã rời bỏ gia đình ác bá của mình rồi Anh không còn là cậu ba Nhà hội đồng nữa Hiện tại họ đang ăn ổn ở Sài Gòn Anh trai giết người làm chuyện ác Đã bị báo ứng Nhà vẫn còn người em út Ở cùng cha mẹ Như vậy đã đủ rồi Lúc anh gia nhập Việt Minh Thì xác định mình sẽ chết Nên sớm đã không cần dương vấn bất kỳ thứ gì nữa Từ nay Minh sẽ dùng thân phận lạnh Để ở bên cạnh lượm Mình chạy một mạch ra sân trước Bỗng thấy lượm ngồi dưới xuồng Đang trôi giữa dòng sông Cô quản sợ kêu lớn Mình ơi Mình ơi Lượm Mình hét lên một tiếng Rồi nhảy ôm um xuống sông Sải tay bơi ra giữa dòng Nước lớn chạy xiết Nhưng anh cố gắng đến gần vợ Mình ơi Mình nắm được mũi xuồng Thì trèo lên rồi nhào đến nắm tay lượm Ôm cô vào lòng Mình Lượm khóc nức lên Anh ôm lấy cô Không sao, anh ở đây Không sao rồi Mình ơi, hồi nãy có thứ gì đó Kéo em xuống xuồng Em gọi nhưng mà mình không nghe Mình nhìn quanh Rồi viết rất nhanh vào lòng bàn tay lượm con ma quỷ ở nhà mình Bây giờ em không được phát ra tiếng động Biết không Em, em... em biết rồi Đừng sợ Nhưng... nhưng mình... mình ơi Chúng ta sẽ đi đâu Tạm thời rời khỏi chỗ này đã Chờ tới sáng mời rồi mình tính tiếp Mình để lượm ngồi ổn định Rồi lấy dầm bắt đầu bơi xuồng đi Trong đêm tối mù mịt Trên sông không một ánh sáng Trăng trên bầu trời cũng bị mây đen kéo đến giăng kính Mình không biết mình bơi đi đâu Chỉ biết là cần rời xa gọi đất kia. Nhưng mảnh đất này cũng không lành. Buổi chiều mấy ngày trước, lúc về nhà, anh cũng bị quỷ ám. Xuồn trôi theo dòng càng lúc càng xa. Cho đến ngã ba ra sông lớn, chợt đứng khựng lại. Sao kỳ vậy? Mình lẩm bẩm rồi dùng sức bơi, nhưng không tác dụng. Anh bèn đến mũi xuồn, coi có bị vướng cây cối gì không. Thì giật mình kêu khẽ một thứ thù lù đen ngòm từ dưới sông trồi lên làm minh kinh hãi ngã ngồi xuống xuồng trong tranh khiến lượm hoảng hốt nhưng cô không lên tiếng lượm sờ sờ về phía trước liền chạm tay của mình thì an tâm hẳn anh vội cầm dầm lên nhưng thứ trước mũi xuồng đã lẳng mất tâm rồi mình nhớ lại thứ mình đã thấy và tấm hình trên bàn thờ Thì nghĩ có thể đó là bà Tư Mẹ của lành Anh đoán do vợ chồng họ chết trong uất ức Nên biến thành ác quỷ Bám theo anh trả thù Vì họ gặp thảm cảnh nhiều ngày hôm nay Là do người thân của anh gây ra Mình thấy xuồng không bị chặn nữa Thì bơi vào bờ Lúc cách bờ không còn xa Thì xuồng lần nữa bị nắm lại Lần này anh thấy rõ ba của lành Là ông Tư đang nắm xuồng của mình mình không chần chừ mà dung dầm lên tấn công một tiếng rít của quỷ khiến tay anh bị ù lên bất giác xuồng bị xoay lòng vòng mình đang đứng nên mất thăng bằng ngã nhào xuống một tràng cười quỷ dị vang lên làm toàn thân mình ớn lạnh trả mạng cho tao dù mình rất sợ vẫn chắn trước mặt vợ mình trong mắt anh đã giang đầy tơ máu người giết ông đã chết rồi Một mạng định một mạng Ông thấy chưa đủ hả Chật xuồng bị ghì xuống Bà Tư từ dưới nước bò lên Tóc đen dài rủ rượi trước mặt Bà ta lắc lắc cổ đầu xoay mấy vòng. Mình lập tức kéo lượm nhảy xuống nước Rồi bơi vào bờ Trong lúc đẩy lượm lên Thì chân mình bị ông Tư nắm lại Lúc này ở gần Anh thấy rõ bàn tay với những khớp xương bốc mùi hôi thối Cùng với thịt đang phân hủy và dịch nhầy lộ ra anh nghiến răng với tay lên bờ nhặt hòn đá đập vào đầu xác sống có lẽ bọn họ chết chưa đến bốn mươi chín ngày sức lực còn yếu ớt khi bị minh tấn công ông ta buông anh ra mình gấp gáp trèo lên bờ rồi kéo lượm chạy băng băng trên ruộng cạn chỉ còn trơ gốc rạ lượm bị ngã xuống bụng mình không chần chừ mà cõng cô lên tiếp tục chạy Khi họ đi được một đoạn khá xa thì Minh thả lượm xuống đất. Tựa thân vào cây thở hỗn hỉnh. Lượm quơ quào trong không khí rồi chạm tay vào má Minh mà sờ. Minh ơi! Em lạnh không? Em không lạnh. Mình lạnh không? Anh không sao. Đi thôi. Mình biết họ không thể ở lại đây lâu thêm nữa nên kéo lượm rời đi. Đêm khuya gió lớn quần áo họ đều ướt Nên ai nấy đều lạnh Xung quanh vắng lặng như tờ Ngoài tiếng bất chân của họ Thì chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rích Bỗng mình thấy một căn nhà lá còn sáng đèn Thì mừng rỡ chạy đến Thế mai, thế mai ơi Thế mai còn thức không thế mai ơi Đây là tá điện của nhà Minh trước đây Ngày trước anh từng nhiều lần giúp đỡ họ Nhưng anh nhớ Mình từng nghe ai đó nói Người trong xóm đã chuyển lên kinh 12 lánh nạn Không ngờ nhà này vẫn còn người ở Mình gọi thêm vài lần nữa Thì cánh cửa mở ra Phát lên âm thanh kẹo kẹt Một người đàn bà lớn tuổi cầm cây đèn cốc Đặt dưới cầm mình Làm cả gương mặt chìm trong thứ ánh sáng quỷ dị Ủa cậu ba Cậu kiếm con hả Thế mai Anh vừa nói vừa kéo lượm vào đang định tìm lời giải thích chuyện họ đi cùng nhau nhưng mình phát hiện bà hai không có chút ngạc nhiên nào cậu vô nhà đi ở ngoài gió lạnh vợ chồng họ gấp gáp vào trong rồi đóng sập cửa lại chồng bà hai đang ngồi uống trà trên cái bàn tre đặt trước bàn thờ thấy ánh mắt ông ta có vẻ thất thần mình bèn hỏi thăm bố chú không khỏe hả thím lúc trước mỗi lần thấy anh thì ông rất vô giả hỏi han nay thấy người yên lặng như vậy là minh ngạc nhiên khỏe gì nổi con dâu bị cậu bà bắt đi thì sao mà khỏe cho được minh giật mình người đàn bà nói xong bỗng gương mặt biến dạng trọng mắt rơi xuống đất đầu lắc lắc vặn vẹo mấy cái cả người co rút lại lúc này minh nghĩ mình không còn đường thoát nữa rồi nên hỏi Tôi không có hại mấy người. Anh Lạnh đưa tôi tới đây để lo cho lượm. Hai con quỷ trước mặt khò khẽ một câu. À, mày nói là hậu. Anh Lạnh đã hy sinh trong kháng chiến rồi. Nên anh ấy đưa đường chỉ lối cho tôi về đây để lo cho lượm. Đứa con duy nhất đã chết rồi sao? Ác quỷ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bọn chúng rít lên làm không khí xung quanh lạnh xuống. Lợm không biết chuyện gì đang xảy ra Cô trốn sau lưng mình rùng rẩy. Cả nhà mày Là lũ ác bá Mày phải chết Dứt lời Con quỷ trích lên một tràng, Khiến mình đinh tài nhất ốc Liên chộp lấy cái bình trà trên bàn Ném về phía ác quỷ Rồi đá cửa kéo lợm xông ra ngoài Nhưng chưa chạy được mấy bước Đã bị kéo lại Cánh tay quỷ dương dài nắm lấy dài Làm anh không thể chạy được nữa Anh buông tay Khiến lượm mất đà ngã nhào xuống bãi cỏ Móng quỷ đâm thẳng vào dây mình Rồi rút ra Kéo theo cha thịt và máu huyết của anh Mình đào đớn quỷ xuống đất Bỗng dừng Anh thấy bà Tư bò ngược trên mặt đất Bụng ngửa lên trời đầu xoay một giọng Phóng tới cắn vào chân anh Mình nhớ đến mấy con cá lóc lúc chiều Có lẽ hai con ác quỷ này muốn ăn thịt anh rồi. Anh dùng chút sức lực còn sót lại, giãy dụa. Mình ơi! Mình! Lượm vừa bò trên đất tìm chồng, vừa khóc. Cô không nghe không thấy gì, nhưng lại ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Cô biết chồng đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Mình ơi! Mình! Mình! mình mình đừng có bỏ em mà mình ơi trong bóng đêm ảm đạm của vùng quê sông nước tiếng khóc của cô vang lên thì lương tía má bất chợt hình bóng lạnh hiện ra giữa màn đêm ác quỷ đang cắn xé mình bèn dừng lại sững sờ nhìn con trai mình bị thương khá nặng nước mắt anh dàn dụa trên mặt lành nhìn chằm chằm ba má mình tía má quan có đầu nợ có chủ cậu ba là người tốt đừng gây ác nghiệp nữa mình đi thôi tía má à gương mặt ông bà tư biết lành thực sự đã chết thì trở nên vặn vẹo khó coi nhưng mình biết lúc họ còn sống đều là những người hiền lành bây giờ gặp lành nghe gã khuyên thì lửa hận cũng phần nào dời bớt mình không còn thuộc về nơi này nữa đi thôi tía má Bỗng bà Tư mấp mấy môi Rồi trỏ thay về phía lượng Cậu cậu Cậu ba sẽ thay con lo cho lượng Lành nói xong Thì quỳ xuống trước mặt mình Cậu ba Là tôi gạt cậu Nhưng xin cậu hãy lo cho lượng Mình cắn răng nhịn đau Mấp mấy môi à, à, à, Người nhà tôi gây ra chuyện ác với nhà anh tôi xin lỗi mình ơi mình ơi mình nghe tiếng gọi của lượm mình bò đến gần rồi nắm tay cô cô chạm được chồng thì khóc nấc bám vào vai anh minh nhìn lành rồi nói tiếp tôi sẽ sống thay quãng đời còn lại của anh xin hãy yên tâm mà đi đi lành buồn bã nhìn lượm giữa hai người bọn họ chưa có tình yêu nhưng có tình nghĩa Mấy năm nay, gã không có ở nhà Ba má đều do một tay cô lo Gã biết mình nợ người con gái này rất nhiều nay có mình chăm sóc cho lượm Lành có thể an tâm rồi Tiêm á, mình đi thôi Dạ, dạ, dạ Ông bà Tư dừng rơi mắt đỏ ngầu Chỉ chỉ về hướng gò đất giữa sông Nơi đó không còn là nhà nữa Tiêm á, đi thôi Bọn họ đồng loạt đứng dậy rồi dần chìm vào màn đêm mất dạng. Có lẽ một nơi nào đó sẽ dung dưỡng bọn họ chỉ không phải là nơi này. Mình ôm lượm dành theo bóng lạnh. Thật lâu sau anh mới viết vào tay lượm. Về nhà thôi em. C còn quỷ. Họ đi hết rồi. Nói xong mình đứng dậy hai vợ chồng dìu dắt nhau quay lại gò đất. Sáng hôm sau Mình cùng lượm ra sau hè Quét dọn sạch sẽ lá tre Nắm mồ của ông bà Tư Vẫn yên ắng như cũ Xung quanh không có dấu vết đào bới nào cả Dường như tất cả những gì xảy ra hôm qua Chỉ là ảo ảnh Do quỷ hồn tạo ra mà thôi Nhưng vết thương trên người anh Là có thật Họ rời đi cũng là sự thật Chiều ngày hôm đó Hai vợ chồng ngồi trên cầu dựa hóng gió Trong ráng chiều tịch mịch Bóng hai người quyện vào nhau không rời Trên đời này Có đôi lúc Không phải sự thật nào cũng đều tốt Và không phải điều giả dối nào Cũng là tồi tệ minh tình nguyện dùng sự giả dối này Để mưu cầu hạnh phúc suốt đời Ở bên cạnh người vợ Mà anh yêu thương Anh ôm lượm vào lòng Hai người ngồi trên gò đất Nhìn ra dòng sông mênh mang sóng nước Ngoài kia Nước vẫn lớn Gió vẫn thổi